Ngày xưa ngày xưa, có một đôi vợ chồng nông dân đi ở cho nhà một phú ông giàu có từ khi còn rất trẻ. Cả hai vợ chồng đều sống rất chăm chỉ và hiền từ, nhưng đã ngoài 50 tuổi rồi mà mong mỏi mãi vẫn chưa có nổi một mụn con. Một ngày, ngoài trời nắng như đổ lửa, người vợ vào rừng kiếm củi cho gia đình phú ông. Bà khát khô cả cổ mà không làm sao tìm ra được chút nước để uống. Sau cùng, khét quá, đến nổi hoa cả mắt. Bà liều mình uống chút nước ở trong cái sọ người, đặt dưới một gốc cây to trong rừng. Kỳ lạ thay, uống nước đến đâu, bà cảm thấy rất khoan khoái tới đó, mát liệm tới tận ruột gan. Trở về nhà, ít lâu sau, bà hay tin mình mang thai. Trở trời thay, một thời gian sau thì chồng bà đột ngột qua đời. Qua 9 tháng 10 ngày mang hàng đẻ đau, bà sinh ra một cục thịt hết sức lạ lùng. Nó tròn lông lóc, có hình dạng như cá sọ, có đầy đủ mặt mũi, miệng, tai nhưng lại thiếu chân tay. Buồn phiền vì chồng mống niên qua đời, lại sinh ra một thứ quái thai, bà đau lòng định mang con đi chôn sống. Nhưng bỗng cục thịt kỳ lạ cất tiếng gọi bà. "Mẹ ơi, con vẫn là người." Là con của mẹ đây. Mẹ đừng bỏ con đi mà khổ thân con lắm." Bà rất hối hận và xúc động, vội ôm con vào trong lòng và nâng niu cho bú. Từ đấy, bà đặt tên cho đứa con mình là Sọ Dừa. Phu ông nghe tin bà sinh ra một quái thai liền bắt bà mang đi chôn sống, nhưng bà thương con, nhất định không chịu. Ông ta sợ ảnh hưởng tới nhà mình nên đã nhẫn tâm đuổi bà ra ở chiếc lều tranh tại góc vườn. Hàng ngày, phu ông vẫn bắt bà phải đi làm cho nhà ông. Mỗi ngày đi làm về, bà mang phần cho sợi dừa một nắm cơm. Cậu ăn về một cái là hết và lớn nhanh như thổi. Mỗi ngày một thêm hiểu biết, khôn ngoan. Hàng xóm láng giềng lâu lâu cũng quen dần với hành dạng kỳ lạ của cậu. và ngày một yêu quý sọ dừa hơn. Có một chuyện mà người mẹ không hề biết, khi bà rời nhà đi làm công cho phố ông thì sọ dừa biến thành một cậu bé rất khôi ngô, ngày nào cũng chăm chỉ quét dọn nhà cửa, ngăn nắp đâu vào đấy. Xong xuôi đâu đó, cậu lại chui vào cái sọ trong hình dạng xấu xí như cũ. Thời gian đầu, bà mẹ nhận thấy điều kỳ lạ và theo dõi mãi nhưng không phát hiện được gì. nên cũng dừng cho qua. Một tối, hai mẹ con ngồi bên nhau, bà rầu rĩ tâm sự với sọ dừa rằng: Nhà người khác trong làng có còn lên 7 lên 8 là đã biết dắt bò, dắt trâu đi chăn. Còn thì mẹ không trông đợi được gì. Phu ông có một đàn dê, cần tìm người nào đó mang đi chăn mà mẹ vẫn chưa hỏi được ai. Sọ dừa nói với mẹ: Mẹ ơi, việc chăn dê con có thể làm được mà. Mẹ nói với phụ ông cho con đi chăn đi. Thấy con quả quyết như vậy, ba mẹ liền đi thương chuyện với phụ ông. Lúc đầu, phụ ông cũng không tin tưởng lắm, nhưng vì hai mẹ con nhiệt tình thuyết phục nên cũng đồng ý cho cậu làm thử mấy hôm. Người mẹ được phụ ông đồng ý thì vui mừng về báo tin cho con. Quả đúng như lời sợ vừa đã nói. cậu không những ăn tốt mà còn chăn rất giỏi. Đàn dê của phố ông, con nào con nấy ngày một thêm béo tốt, trong khi nuôi sọ dừa lại tốn rất ít. Mỗi ngày cậu chỉ cần ăn hai nắm cơm rất nhỏ thôi. Từ sáng đến chiều, sọ dừa chăn dê ở tích tận dãy núi xa làng. Việc đem cơm, lão phú ông giao cho ba người con gái luân phiên nhau. Hai người chị lười thì thường để cơm ở xa. r gọi sọ dừa tự lăn đến mà ăn. Còn cô gái ốm hiền lành tốt bụng thì đem đến tận nơi cho sọ dừa. Cùng chính vì thế mà cô đã khám phá được bí mật của sọ dừa. Chàng không phải là người trần, chàng là người trời, một chàng trai có ngũ tướng tú, tuổi chừng 16, 17. Mấy lần cô mang cơm tới, như sọ dừa không biết. Cô thấy chàng nằm trên một cái võng nào, mắc giữa hai cành cây. miện thổi sáo, tiếng sáo khi trầm khi bổng, lúc khoan lúc nhặt, làm cho cô gái trẻ cảm thấy bồn chồn xao xuyến trong lòng. Kể từ ngày đó, cô Út đem lòng thầm yêu trộm nhớ chàng Sọ Dừa. Có đồ ăn thức uống gì ngon, cô cũng dễ dàng đem tới cho Sọ Dừa. Một hôm, Sọ Dừa đến tuổi lấy vợ, bèn bèn với mẹ đi hỏi một trong ba người con gái phú ông cho mình. Bà mẹ đang ăn cơm cũng phải phì cười mà nói: Mày thì có ma nó lấy, mình mấy tròn trùm chụp, chân tay chẳng có mà lại đòi lấy vợ. Nhưng cũng như lần trước, Sở Dừa tha thiết khẩn cầu, thúc giục mẹ ngày này qua ngày khác. Cuối cùng, bà phải đánh đạo, kiếm một buồng cao đến thưa chuyện với phú ông. Lão phú ông biểu môi cười khẩy, rồi lên giọng nói với bà cụ: Mù về bảo hắn, nếu mà sắm sữa được cho đủ những lễ vật sau, thì may ra ta sẽ gã cho một đứa. Một chỉnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo, 10 vo rượu tăm. Lại phải dừng một căn nhà ngói năm giang, cầu đầu bằng bạc, xa ngang bằng đồng. Lão nhà giàu thì đắc ý, chắc mẩm rằng mình thích như thế, thì không đời nào... Hai mẹ con nghẹn nức đố đổ vách ấy lo toan cho nổi. Bà mẹ buồn rầu về báo tin, nhưng sợi dưa thì điềm nhiên bảo với mẹ rằng: "Mẹ sang nói ngay với phu ông là còn có đầy đủ cái thứ ấy." Bị bất ngờ, không còn cách nào để chối từ, lão phu ông liền cho gọi ba cô con gái lên, hỏi xem có đứa nào ưng thuận làm vợ sợi dưa không. Cô chị cả nghe xong, "Gửi đại đại." Cô thứ hai thì trả lời lấp lửng. "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy." Đến cô con út, cô làm cái nhà ngạc nhiên khi cực đầu đồng ý. "Con bằng lòng lấy anh Sở Dừa à?" Con gái đã gật đầu, lão phu ông đành phải chấp nhận, nhưng cả lão và bà mẹ Sở Dừa đều phất phỏng, không dám tin liệu Sở Dừa có đủ các đồ lễ vật như đã hứa. Sắp đến hàng ngày lấy vợ sang nhà gái, mà bà mẹ vẫn chưa thấy gì ngoài túp lều tranh ở góc vườn. Sợ dừa trấn an mẹ, lão bà cứ yên tâm. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau vừa tỉnh giấc, bà thấy mình đang nằm trên một chiếc giường có đủ chăn hoa mềm gấm. Chiếc lều tranh rách nát giờ biến mất, thay vào đó là một tòa nhà ngói năm gian, cửa bức bàn, cột xa đều chạm trổ. Cầu đồ bằng bạc, sàn ngang bằng đồng, đúng như lời thách của phú ông. Bà mẹ rất ngạc nhiên, cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Nhưng thấy sọ dừa lăn đi lăn lại trong nhà, té xài bảo những người giúp việc thì bà mới tin đây là sự thật. Chàng vừa cất tiếng gọi, tức thì mấy chục người hò hả, cả nam lẫn nữ, quần áo lộn lẫy đủ màu sắc, từ nhà dưới chạy lên, rầm rắp làm theo lời sai bảo của sọ dừa. Đến hẹn lại lên, cả đoàn nhà trai tưng bừng cờ hoa, đem đủ lễ vật sang nhà gái đón dâu. Phú ông chẳng biết tính sao, đành phải nhận lễ vật và cho cô con gái út theo rọ dừa về làm vợ. Dân làng ai ai cũng ngạc nhiên với đám cưới này. Hai cô chị trề môi dẻo cợt, mắng nhiếc cô em út. Ngược lại, cô Út tỏ ra rất vui và lúc nào cũng tươi cười với mọi người. Chiều hôm ấy, Yau mới được đón về nhà, cổ bàn linh đình, bà con hàng xóm chuyện trò như pháo rang. Tối đến khi nến đã thắp sáng trừng nhà thì không ai nhìn thấy sọ dừa đâu cả. Từ phòng bên, một chàng trai tuấn tú khôi ngô cùng với cô dâu bước ra trong sự ngạc nhiên của mọi người. Chàng trai nói: "Thưa các cụ, cùng bà con hai họ, tôi là sọ dừa." vợ chồng chúng tôi xin ra chào hai họ và cảm tạ bà con đã đến chia vui và giúp đỡ cho gia đình chúng tôi. Bà mẹ ôm chồng lấy hai con, nước mắt rơi lã chã vì vui mừng. Tin vui bay đi, khắp làng ai cũng biết, cũng đem mừng cha mẹ con sọ dừa. Riêng có hai cô con gái lớn của phú ông thì chỉ có ghen tuông và tức tối. Sau khi yên bề gia thất, sọ dừa ngày đêm ôn niệm và thi đỗ trạng nguyên. Chàng được nhà vua trọng dụng cho lên làm quan trạng. Sau khi mẹ già qua đời, quan trạng cho dừa từ kinh đô về, chịu tang được ít lâu thì nhà vua có chiếu cử chàng đi sứ. Trước khi đi, chàng đưa cho vợ một con dao, một hòn đá lửa và hai quả trứng gà, dặn vợ phải giữ luôn bên mình, khi gặp khó khăn sẽ phải dùng đến. Hai cô chị Kiều thời gian trôi qua nhưng vẫn luôn ghen tị với em, lấy được chồng tốt đẹp, trẻ giang, quyền cao chức trọng. Nhưng lúc chồng em đi xa, một hôm hai cô chị rủ em đi chơi thuyền trên sông gần biển. Đợi cho thuyền trôi ra thật xa thì gió hết mán chèo đi, làm cho em không bơi vào bờ được và thuyền cô em bị đắm. Khi thuyền đã mất tăm mới giả vờ ho hoáng kêu cứu thì đã muộn. Sau khi thuyền chìm, có một con cá kình lớn vô cùng nuốt cô vào trong bụng. Nhấy là những gì sợ vừa dặn dò, cô rút dao rạch bụng cá, phải vùng một hồi rồi chết. Sẽ cá trôi dạt vào một hòn đảo hoang, cô khoét bụng cá chui ra. Đoạn, cô xẻo thịt cá ra thành nhiều miếng nhỏ, vừa ăn, phần thì phơi khô, phần thì muối mắm để ăn dần. Cô lại dùng dao đẽo vào hòn đá chồng đưa để lấy lửa nấu ăn và sưởi ấm. Hai quả trứng gà để trong mộng, nửa ngày đã nở thành hai con gà, một trống một mái. Ngày tháng trôi qua, cô Út đã có cả một đàn gà xinh xôi nảy nở đông dần. Cô tiếp tục sống một mình trên hoang đảo, ki nhẫn chờ có thuyền đi qua để xin đi nhờ về đất liền. Một buổi chiều khi đang nằm nghỉ thì cô nghe tiếng con gà trống gáy. Ò ó o, phải thuyền quan trạng rước cô tôi về. Cô chạy ra thì gặp một chiếc thuyền lớn cắm cờ đuôi nheo tiếng gảy phía đảo. Cô mừng quá phải tay lên hồi. Khi đến gần thì thấy chồng mình là Sọ Dừa bước lên mui. Vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi không nói nên lời. Sau khi nghe vợ kể lại đầu đuôi câu chuyện, Sở Dư thương vợ vô cùng và căm giận hai người chị gái, nhưng chàng vẫn bí mật không nói cho ai biết. Về đến quê nhà, Sở Dư bảo vợ lẩn vào phòng trong, trò bày tiệc lớn mời cả nhà bố vợ và người dân trong làng tới dự. Hai cô chị được dịp thi nhau quần quật áo áo để gây sự chú ý với Sở Dư. Cả hai đều tranh nhau kể lể việc người em chết đuối. là do không may. Rượu uống được nửa tuần, sợ giờ đứng lên xin phép vào nhà đưa một người bạn ra chào hai chị cả dân làng. Khi cô Út theo chồng bước ra, mọi người kinh ngạc, bạn thán sum sao. Hai cô chị bụng dạ độc ác, thấy em mình còn nguyên vẹn trở về thì rụng rời tay chân, không nói được nửa lời. Quá xấu hổ, nhưng lúc mọi người hướng về cô Út, cả hai lén ra ngoài và trốn ngay biệt xứ